Những cái công trình nhà đất á, thường sẽ có liên quan mật thiết tới những cái sự tâm linh như là mộ mã, hại cốt lạnh khuất ở bên dưới. Rồi những dông linh lâu năm không có người nhan khói, cúng kiến, thường rất là cô đơn buồn tuổi. Cho tới một ngày, họ tìm gặp được người hữu duyên. Họ chọn lấy và muốn chính tay người này tìm thấy họ. Câu chuyện ngày hôm nay không có đặt nặng tâm linh, mà nó khơi gợi lên tình người và lòng hiếu kính của con cháu với ông bà tiên tổ. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường. À quý bà con mình ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa kể chuyện thứ 572 câu chuyện được chia sẻ từ bạn Sang ở Củ Chi là bạn làm nghề lái xe cuốc đó. Một bạn khán giả khá là quen thuộc với kênh Ly Kỳ. Lần này bạn trở lại với một cái câu chuyện xảy ra hồi tháng 12 dương lịch của năm 2023. À, ở lúc đó bên chỗ chị An chưa có việc Cho nên bạn chạy xô cho một chủ xe khác. Chủ xe lần này là chú Thành. Chú cũng hơn 50 rồi. Chú có 4 chiếc xe cuốc nhưng mà có một mình chú với lại hai tài xế khác mà thôi. Bởi vậy, mấy cái lúc mà việc nhiều á là chú sẽ gọi bạn lên lái phụ. Cái công trình lần này cách nhà bạn hơn 40 cây số lận. Cho nên bạn đi làm rất là sớm. Bạn còn nhớ cái ngày đầu tiên bạn qua bên đó làm là ngày thứ bảy Chỗ đó nó là một cái mảnh đất vườn Khoảng hơn một ngàn thước vuông Phía trước nó có một cái cổng sắt Còn xung quanh được rào hết bằng B40 Khu vực đó vắng lắm Ở xa xa có một cái nhà vậy đó Đa số là vườn cây ăn trái Thì cái miếng đất đó cũng vậy Khác cái là nó không có người chăm sóc Cho nên nhìn như cái đám rừng Cây cối chết muốn hết rồi Bạn chạy tới Thì thấy có chiếc xe cuốt đậu sẵn ở đó Bác ba chủ đất cũng ở đó luôn Bác ba năm đó cũng hơn 60 rồi Thì cái miếng đất đó là của con trai bác mua lại Nhưng mà do bận công việc Cho nên cha con bác ít ghé thăm đất lắm Con trai bác mua nhiều đất Là khách quen của chú Thành Cho nên bạn cũng có dịp gặp bác ba mấy lần rồi Thấy bạn qua bác ba mới gọi báo với chú Thành Chú Thành mới biểu bạn là Bác ba kêu sao thì cứ làm theo y dạy cho bác là được Làm thì tính tiền theo tiếng mà Thì bác ba mới kêu bạn là Đưa xe ra phía sau Để mà đào cho bác một cái ao nhỏ Đào ao xong thì sẽ dọn cỏ với lại coi cây nào xấu thì cuốc lên để mà trồng lại cây khác. Khi mà bạn chạy tuốt ra phía sau, là bắt đầu dọn cỏ dưới cây cho thành một cái bãi đất trống trải. Bác bà mới lấy một cái chai sơn trắng xịt thành một cái dòng tròn lớn. Bác kêu là đào theo cái dấu sơn mà bác xịt. Đó. Đào xuống chừng thước sủi là được. Bác nói bạn cứ làm đi, bác đứng bác coi. Rồi chỗ nào hổng ưng Thì bác mới kêu bạn chỉnh Bạn mới đào được có mấy gào thôi Thì bác ba có điện thoại Bác kêu bạn tắt máy đi Bác chạy đi qua bên quỹ ban xã Có công chuyện Dặn chừng nào bác về Thì mới làm tiếp Bạn cũng nghe lời Bạn tắt máy xe Bác mới móc ra tờ 500.000 ngàn Bác đưa cho bạn Kêu là bác cho riêng để bạn uống cà phê Kêu bạn cứ yên tâm Tắt máy chờ bác Rồi cũng tính giờ Chứ là không phải là không có cái gì à, Thì nói nào ngay trước khi qua làm Chú Thành cũng đã nói trước với bạn rồi Chú nói là bác ba Ông khó tính Nhưng mà tiền bạc ông thoải mái lắm Ông nói sao cứ làm Iran như ổng vậy Đừng có cãi cái gì hết Thì sau khi bác ba Chạy xe đi Thì bạn mới đi lòng vòng ở trong giường coi có trái nào ăn được không. Tại bạn cũng nghĩa nghĩa coi có mận, cốc gì xung quanh đó rồi. Bây giờ nè, mới có 8 rưỡi sáng. Bạn đi một vòng, thì bạn hái được một chùm mận với lại hai trái cốc. Bạn mới đi lại chỗ chiếc xe máy của bạn đậu gần cái xe cuốc để lấy cái gối muối mì ra chấm trái cây ăn. cho bạn để ý thấy trời sao mà nó cứ âm u? Không có nắng nôi gì hết. Thêm cái là giường cây cối um tùm nữa. Cho nên cũng hơi ớt. Bạn đang ngồi ăn. Thì nghe tiếng ai kêu bạn ở phía đằng sau. Kêu là cậu ơi. Cậu gì đó ơi. Bạn quay lại. Thì bạn thấy có một bà già lưng còng. Đang đi lại. Bà mặc một cái bộ bà ba đen. Tóc bạc trắng hết rồi mà còn có len que mấy cộng hả, thì bạn cũng hơi giật mình, không biết cái bà này ở đâu mà lại xuất hiện bất ngờ quá. thêm phần cái lưng của bà là nó cồng dữ dằn lắm, cái đầu mộp xuống thiếu điều muốn sát xuống dưới vậy đó. vậy chứ mà bà đi không nha, không có chống gậy. bạn hỏi chứ bà kêu con hả? nhưng mà bà lại không có trả lời. À, đi qua khỏi cái chỗ bạn đang ngồi. Đi lại một hơi chỗ cái gầu cuốc đang cầm xuống đất. Ấy. Mà kỳ một cái vậy nè. Người già lưng còng người ta đi thì cũng hơi ngước mặt lên mới thấy đường đi chứ. Còn bà này bà vừa đi vừa chấp tay sau đích. Cái mặt thì cúi thẳng xuống đất. Vậy đó mà thấy đường đi. Bạn mới đi theo sau lưng để canh đỡ bà. Tại bạn sợ là bà dấp một cái là té liền vậy đó chứ mà bà đi tỉnh bơ hả, tới đúng y cái chỗ cái gạo cốt, bà mới lấy chân dậm dậm xuống đó, rồi nói là đừng có đào ở đây, đừng có đào, mà không phải nói một lần đâu nghe, cứ nói lặp đi lặp lại bốn lần như vậy, mà cái tánh của bạn thì tò mò, bà đã làm mấy cái hành động khó hiểu rồi, lại còn không thấy được mặt bà nữa, cho nên bạn khó chịu lắm. Bạn đi lại, nằm sắp xuống ngay cái chỗ bà đứng, xong rồi xoay mặt lại để nhìn cho, coi cho được mặt mũi bà ra làm sao. Nhăn nheo dữ lắm nha, mà nước da còn xanh xanh nữa, cái miệng thì móm sợm, hai con mắt đen thui bự chản mà không biết sao bạn nhìn bạn không thấy cái trọng trắng đâu hết trơn. Đó thấy bạn nhìn cái kiểu đó Cái là bà hé miệng ra mà cười Mà còn có cái răng nào đâu Còn nút không à Cái lưỡi còn kiểu le ra le vô nữa <cười> Bạn nói chứ bạn không có thấy sợ Mà bạn thấy mắt cười Bạn mới vừa cười vừa nói chứ của bà ơi May mốt mà mình già là răng mình rụng hết vậy đó hả bà Bà vừa hỏi dứt câu Thì bạn giật mình một cái Nhìn lại Bạn thấy mình đang nằm dưới góc mận giữa giường tay còn đang cầm cái chùm mận Với hai trái cốc bịch muối còn chưa có xé ra nè Đó ngơ ngát một chút Không có nhớ được là mình vừa mới gặp cái gì luôn Móc điện thoại ra coi Thì thấy 9 rưỡi sáng Ngồi dậy tính tính đứng lên thì nghe ngứa ngứa ở dưới bụng, dưới ngực. Ở trong quần cũng thấy ngứa luôn. Bật chạy cởi áo ra, thì thấy mấy con dắt nó đang bu ở trên ngực dưới bụng của bạn nó cắn. Do là cái giường cỏ với lá khô nhiều, cho nên tụi này nó nhiều lắm. Bạn lại lũi ngay vô cái chỗ mà gốc cây mận bạn ngủ nữa chứ. Cỏ cây gì nó um tùm hết trơn, mà không hiểu sao bạn nằm bạn ngủ được cũng hay vậy Rồi cái bạn lật đật chui ra ngoài, chạy lại chỗ chiếc xe cuốc Nhìn xung quanh thì không có ai hết. Mới cởi hết quần áo ra để mà bắt mấy cái con dắt đó. Mò mẫm một chút mới bắt được 17 con. Mấy cái con này chuyên môn chui vô kẹt vô hốc mà cắn. Nên bạn cũng ấn ốc lắm. Rồi cái lúc mặc quần áo vô xong á, mới sực nhớ ra cái giấc chim bao hồi nãy. Tự nhiên trong bụng thấy hồi hộp quá. Bạn linh cảm hình như là sắp xảy ra cái chuyện gì không hay rồi. Nhưng mà suy nghĩ một hồi thì bạn nói có khi nào cái chỗ đó là hài cốt của bà già không? Bà báo mộng để cho mình biết, ý là không muốn động chạm vô. Thì rút kinh nghiệm từ cái lần dính năm cái hòm. Cho những cái lần trước bạn kể rồi đó. Thì thôi cẩn thận cho chắc. Bạn mới đi lấy cái chai sơn trắng nha, xịt ngay cái chỗ mà bạn thấy bà già chỉ đó. Sau đó mới leo lên xe nổ mái, lùi ra một khoảng xa. Bạn lục kiếm nhang đốt, mà cái ông tài xế của chú Thành ổng nhét quá trời đồ. Kiếm một hồi thấy đúng có một khoanh nhang mũi, với mấy con chuột xạ nó nhảy ra. Mấy xách xe máy chạy ra ngoài cái tiệm tập quá gần đó để mà mua nhang với mua đồ cúng nói gần đó chứ cách cũng ba cây số, đâu phải sát bên đâu. Bạn tới tiệm kêu cô bán cho một bó nhang nhỏ, một nải chuối bự nhất, với hai cái bánh bía. Bạn đưa cái phích kêu cô làm cho một phích trà đường, nữa. đem hết nhiều đó về, lại cái chỗ mà bạn làm dấu hồi nãy để mà cúng. rồi cái đốt nhang lên là khấn, còn ở xa lại đây làm mướn cho người ta. Xin bà thương bà phù hộ cho con. Con biết bà Linh Thiên để chút nữa con nói với bác ba đổi qua cái chỗ khác không có đào cái chỗ bà chỉ nữa. Xin bà phù hộ cho con đi làm xa mà ngày nào cũng đáng ngày đó. Có tiền nhiều sắm vàng cưới vợ. <cười> Khấn giấy mà khôn thấy ớn luôn. Ta nói nhang trái nửa cây. Bạn lấy bánh ăn uống hết ca trà đường Mà bác ba còn chưa về Bạn mới gọi cho chú Thành Tính sinh số của bác ba Thì lại thấy ổng về tới Bạn kể cho bác ba nghe Cái chuyện mà mình gặp bà già hồi nãy Bác ba tin chứ Tại vì ổng cũng tính tâm lắm Có điều bác nói là Nếu mà nghi có hài cốt á, Thì cứ đào mà tìm Đào gặp thì bác kêu người lấy cốt Rồi đem lên chùa gửi Cúng kiến đầy đủ cho người ta, cứ yên tâm mà làm. Còn thí dụ mà không có cốt á, thì mình đào ao tiếp. Bác nói tỷ dụ ở dưới mà có cốt thiệt đi. Rồi lỡ con của ổng hứng lên bán miếng đất cho người khác. Người ta không biết xây nhà đè lên, thì tội nghiệp người ta không. Tội nghiệp là tội nghiệp cái cái, cái, cái, cái dòng ở dưới á. Mình đào để giúp chứ mình đâu phải phá gì đâu mà sợ. Bác bà nói cũng có lý. Bạn mới xui xui theo, bạn mới gọi hỏi ý chú Thành, thì chú cũng ok luôn. Chú dặn bạn là ví dụ nhưng mà đào lên gặp cốt thiệt thì nhớ cúng cho người ta. Chú đang đi công chuyện chiều chú mới ghé được. Rồi cái bác ba biểu bạn đào nhẹ thôi. Cào từng lớp mỏng rồi mở rộng ra. Bạn cũng hồi hộp nữa. Ráng cào cho nó thiệt là nhẹ. Để mà lỡ cái đụng trúng nắp hòm là mình ngưng liền. Cái bạn đang đào Thì bác ba có điện thoại Nên đi ra xa mà nghe Tại cái mái cuốc nó ổn lắm Bạn đào đâu được chừng nửa thước Thì cái gạo nó trúng một cái gì đó cứng cứng Nhất cái gạo lên Đi lại kiểm tra Thì thấy cái gì mà Nó giống như cái chân dịch của cái vàng mái chạy ghe tàu vậy đó Khác một cái là chân dịch này 4 cánh Trong khi chân dịch chạy ghe thì 2 cánh thôi Mấy cái cánh chân dịch này bị bạn cuốc trúng cho nên nó bị cong. Bạn mới đưa tay móc tính nhổ lên. Nhưng mà nó cứng ngắt à. Bạn nói trong bụng chứ chắc nó dính cái vàng láp nằm sâu ở dưới. Nên nó cứng là phải rồi. Lại leo lên xe, cào đất xích qua một bên. Sâu xuống một chút để mà kéo cái vàng láp đó lên. Thì bạn tính như vậy. Bạn cuốc được hai gào... Hai bên hông cái chân dịch Tới gào thứ ba, thứ tư Lại bắt đầu trúng một cái gì đó nó cứng Mà bạn cảm giác nó bự lắm Đụng vô một cái là nó trợt trợt qua một bên Bạn thấy kỳ rồi Mới tắt máy xe xuống coi là cái gì mà ngộ vậy Đó bạn ngó xuống Thì thấy bên cái chân dịch Nó lộ ra một cái gì đó tròn Mà nó bự dữ lắm Nhìn quen quen mà không biết là cái gì. Nó bự hơn cái bình nước 20 lít nè. Bạn hết hồn hết dế luôn. Tại vì bạn nhận ra nó là cái đuôi của một trái bơm. Phần đầu nó cấm ở dưới đất á. Rồi không có thấy được nguyên trái. Cái phần đuôi bạn nhìn thấy rõ được là hai dấu xước. Mà hồi nãy cái gạo nó cào vô đó. Nãy giờ bạn đào nó lồi lên cũng hơn hai gan tay rồi. Trời ơi bạn quản hồn bạn la lên Bác ba ông chạy lại Bác kêu chạy đi Bơm này là bơm phá hầm với lô cốt hồi xưa Nó mà nổ một cái là cái chỗ này thành bình địa luôn Ta nói hai bác cháu mạnh ai nấy chạy Bác ba chạy trước Còn bạn thì phóng lên xe cốt kéo hết ga luôn Hồi sáng vô bạn còn né cây né cối đồ ha Tới bây giờ là cây cối lao xạy gì là càng hết Cho xe cuốc ra đường xong mới hoài trở vô lấy xe máy. hơn là hồi nãy bạn dội chiếc xe máy ra đằng xa rồi đó. Không là không biết làm sao mà dám vô lấy nè. Rồi bác ba mới gọi bên xã xuống xử lý. Bác nói là để bác nhờ người ta ra hết giường. Coi còn trái nào nữa không? Chừng nào an toàn hết rồi mới làm. Chứ thấy vậy nguy hiểm quá. Lúc giết lại cái đoạn này nè mà bạn còn rung tay luôn. Lần đầu tiên đào trúng một cái trái bơm nó lớn như vậy, hỏi làm sao? Trong đầu cứ nghĩ ở dưới đó là hài cốt của bà già báo mộng thôi. Đâu có ai biết là cái thứ nguy hiểm cỡ đó. Thì bác ba cũng gọi điện cho chú Thành, báo quản lại công việc. Chú Thành mới điều bạn chạy qua bên công trình khác để mà làm, thế cho ông tài xế kia. Thì do bạn kiểu chạy xô mà, làm tính công ngày, cho nên còn sớm quá mà về thì khó tính công. Cái chỗ bên đó cách bác ba cũng không có xa lắm. Có điều đường lạ với lại hoàng nguèo cho nên bạn đi hơi lâu. Thì cái ông tài xế bên đó không biết ông làm cái gì nghịch ý ông thầu. Mà ông giận, ông cho lên đường hết hai ông. Ông đổi đổi tài khác. Chú Thành có hai ông tài xế hả? Đổi thêm nữa thì ngoài bạn ra còn có ai thế được đâu. Cái công trình bên đó là đào móng xây tường sau đó mới sang lấp để mà xây nhà tiền chế lên. Cái miếng đất đó hình chữ nhật. Nó cỡ 2.000 thước vuông nó ở mặt tiền đường. Cái bề ngang thì hơi nhỏ, nhưng mà nó có chiều dài lắm. Bạn nhìn thấy trong vườn có nhiều cái gốc cây cưa sát đất, nhưng mà không có rõ là cây gì. Đó, vậy là cái chỗ này hồi trước là cái vườn cây. Bạn thấy vẫn còn cây dừa cao tuốt ở dưới cuối đất á. Đất nó cũng cao ráo hơn bên bác ba nữa Rồi cái mấy cái hố móng hai bên là hai anh tài xế kia đào xong rồi Còn mấy cái hố mặt trước với lại phía cuối đất là chưa có đào Ông thầu bên này bạn kêu là bố Hùng à, ông cũng Bạn cũng làm cho ổng Chứ qua nhà ổng chơi vài lần rồi Thì năm đó bố Hùng cũng hơn 60 Mà tướng tá cao lớn bậm trợn lắm Nhưng mà ổng vui vẻ tốt tánh lắm Cũng như bác ba vậy đó, kêu sao làm vậy là được. Thì bố Hùng mới kêu bạn chạy xe xuống dưới cuối đất đi, rồi ông chỉ cho đào. Mấy cái hố phía trước đợi đầu tuần rồi mới làm, sợ thợ hồ làm không kịp nguy hiểm cho người đi đường á. Thì bạn cho xe xuống dưới, bố Hùng thì nói để ông ra chỗ thùng đá lấy cho bạn ly cà phê. Kêu là xuống đó đậu xe chờ ông chút là bạn cho xe cuốc bò đi mà bạn mới nghĩ trong bụng. Sao mà nó giống cái cảnh hồi sáng quá vậy ta? Cái cảnh làm cho bác ba, ông cũng kêu chạy xuống dưới ngồi chờ. Hồi sáng múc trúng một trái rồi, bây giờ múc thêm trái nào nữa chắc bỏ xứ đi luôn quá. Trên đời là làm gì có cái chuyện mà hên tới hai lần dữ vậy? Tự mình hù mình mà. Lái xe mà thiếu điều bạn muốn đổ một hôi hộp, Ông bố mà kêu múc cái ao nữa là là có hung chắc luôn. Mà bạn cứ có cái cảm giác như là có nhiều người lắm. Cứ đi theo phía sau xe của bạn nhé. Bạn quay lại thì làm gì có ai đâu. Cái linh cảm nó bất ổn. Bạn cứ nó trổ dậy vậy đó. Thì tới đó rồi bạn mới nhận thấy là ở đó có một cái khoảng đất chắc hơn 300 mét vuông. Nó cao hơn một chút so với cái mặt bằng xung quanh. Và nó cũng hơi vuông vuông nữa. Nếu mà bình thường mình nhìn, mình có lẽ không biết. Nhưng mà do là bạn lái xe ủi để cắt mặt bằng cho người ta được. Bởi vậy cái con mắt của bạn nhìn sơ qua là bạn biết. Trời ơi quá, trời cây mắc cỡ nó mọc. Nó bò tùm lum hết trơn hết trọi. Cái bạn bước xuống xe, đi một vòng nhìn, Cái tự nhiên nghi trong bụng. Sao mà cái khu đất này nó giống cái khu gò mã quá vậy? Bạn mới nhìn xuống dưới chân thiệt là kỹ. Thì phát hiện trong đất có rất nhiều chân nhang nằm rải rác. Mà cái kiểu là nó bị đốt trái đen lâu ngày rồi. Nhìn kỹ lắm mới thấy. Tới hồi bố Hùng đi ra đưa cho bạn ly cà phê. Hỏi bạn có bệnh quạng gì hôm sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Bạn không trả lời. Hỏi ngược lại ổng là bây giờ đào cái gì? Bố Hùng mới nói là đào một cái hố lớn để đặt hai cái bi làm hầm cầu. Mặt sau đào thêm bốn cái hố móng để mà làm tường rào. Ông giải thích kỹ lắm nhưng mà đại khái là nhà sẽ được xây thục vô trong còn phía trước mới làm sân. Nói xong ổng mới lấy cái chai sơn đỏ ổng xịt một cái dòng lớn sau đó kêu bạn đào theo cái vòng tròn đó sâu xuống hai thước để đặt mấy cái cống bi. Dặn bạn đào xong thì gọi cho ống đến ông kêu xe ba gác chở cống bi đã lại đặt luôn. Còn về sớm nhậu nữa. Dặn xong kêu ông lên xe ông giọt. Ông đi một cái bạn nhìn vô cái khu đất là bạn ớn lạnh luôn. Một phần là bạn cảm giác cái khu đất đó nó là khu mồ mả. Một phần là mới đạo được trái bơm bên kia Bạn không biết ở đây mình đạo được bơm hay hòm nữa Suy nghĩ một hồi nó rối nùi luôn Tính đi ra ngoài lấy xe giả bộ chạy vô trong này Rồi lòn ra đường sau đánh bài chuồn luôn á Nhưng mà nhớ sực lại là còn có hai ngày nữa là tới ngày đóng hội chết cho bà chính hổ rồi Không làm tiền đâu mà đóng Trong bóp còn có mấy trăm Con heo ở nhà thì móc ruột hết trơn rồi Đâu còn đường nào khác đâu. Rồi thôi, phóng lên xe, hạ ga nhẹ nhẹ, cào từng lớp mỏng. Lần này bạn làm luôn không có khấn gì hết trơn. Đang làm, thì cái chị con gái của ông chủ đất đi lại. Chị này tên là Quỳnh. Trắng cao nhưng mà nhìn nam tính lắm. Bạn thấy chị thì mới ngưng lại bạn chào. Chị hỏi bạn có bệnh gì không mà sao xanh lè xanh lét đổ mồ hôi dữ vậy. Bệnh thì để chị nói cho bạn nghỉ sớm. Bạn mới nói với chị là bạn mới đào được trái bơm bên kia nên nhát tay quá. Với lại thấy hai ông hai bên đất mà có một kiểu làm y chang hà cho nên sợ dính huông. Chị mới cười chỉ nói thôi làm đi. Chị đứng đó coi. Cứ tin chị đi. Chị không có bỏ bạn chạy đâu. Nghe bà nói vậy cũng đỡ lo Nhưng mà bạn lại không có dám nói ra Cái suy nghĩ của mình với chị Là cái khu đất này giống khu mã Bạn đào một hồi được đâu chừng nửa thước xuống Thì đào trúng một cái nắp hồm À Mà lúc đó bạn cào trúng ngang cái hồm Chứ không phải là bề dọc hơn là cào nhẹ đó Chứ không nó bật lên một cái Là đổ đất cát vô trong rồi nó là một cái loại hòm xưa nha, có điều nó đen sậm mà, với lại nó hơi sần sùi, chứ không có giống như mấy cái hòm kỳ mà đợt trước bạn đào được. Bạn đào trúng hòm một cái là bạn mừng thấy ghê luôn, cười như ai cho tiền nhé, không phải cái gì, mừng là tại vì không có trúng bơm, phóng xuống chạy đi kêu bố hùng, sẵn nói cho chị Quỳnh biết luôn, mà bạn vừa chửi, vừa chạy vừa cười ha hả vậy đó. Chị Huỳnh lúc đó bà đang đứng cách cái xe cuốc chừng 15 thước. Bà đâu có biết bạn đào trúng cái gì. Thì tự nhiên nhảy xuống chạy la um sùm. Bà giật mình bà lùi lại mà cái mặt bà lúc đó xanh lè luôn. Đứng chết trân. Bà tưởng bạn bị cái gì không à. Tới hồi bạn chạy lại thì bà mới biết. Rồi sau đó gọi cho chú Thành. Nhờ chú cho xe lại đào mở rộng ra. Coi có còn cái gì nữa hay không. Chị nói là để báo với bên xã xuống... Lấy cốt xuống Rồi lấy cốt đem lên vô chùa Thì trao đổi với bạn với chú Thành một chút Chú cháu cũng đồng ý hỗ trợ chị Bà nói đất đó mẹ bà mua lại Chỉ biết hồi trước là cái giường cây thôi Chứ đâu có biết mộ mã gì ở đó Rồi cái bắt đầu chị Quỳnh bày ra một cái mâm cúng Sau khi cúng xong thì bạn với bố Hùng mới lấy cuốc sẻn ra Đào vét đất ở chỗ cái nắp hồn Lúc này là chỉ còn bạn nè, bố Hùng, chị Quỳnh với bác tài xế chở chị thôi. À, trong cái lúc làm bạn mới có hỏi bố Hùng là sao mà cái hồn này ngày xưa nó xịn dữ vậy? Nó chắc ha? Ông nói nguyên một cái cây bự trẻ ra làm hai cái hòm mà sao không xịn cho được. Làm mệt mà bạn cứ theo hỏi cái này cái kia ông đội cắn lưỡi bạn luôn bạn mới nín á. Thì cái lúc mà bật nắp hồn ra đó Thì bạn thấy có hình dáng của một người nằm ở trong đó. Được quấn bằng cái mền. Bên trong giải dốc với quần áo nhiều lắm. Nước ở trong đó nó nâu nâu, nó đen đen. Rồi mà nó sền sệt, thúi thúi, tanh tanh. Kỳ lắm. Bạn báo với chị Quỳnh là có nguyên một người nằm ở bên trong. Xong nhìn xuống thì thấy dưới cái lớp mền đó có cái gì đang nhúc nhích. Bạn hỏi bố Hùng nữa, ông nói chắc lương hay cá trê gì thôi. Xong rồi hai bố con đóng nắp lại. Rồi sau đó nữa là bạn cho xe cuốc đào tìm thêm được bảy cái hồn nữa. Đều là hồn xưa. Mà cái nào cũng có hài cốt bên trong. Số còn lại nằm rải rác cũng khá là nhiều. Tuy nhiên bên lấy cốt họ kiểm tra đó, thì họ nói là Mấy cái đó là của người ta lấy cốt xong họ bỏ lại. Vậy là tổng cộng bạn đào được 8 cái hòm có cốt với 12 cái áo quang, chính cái nắp hồn, xương cốt rải rác ngoài đất là còn chưa tính. Nói thiệt là hòm còn 2 cốt thôi, chứ thiệt ra là còn ít lắm. Một vài miếng lụng dụng thôi, có điều bên đội lấy cốt, bắt được 5 con lưng. Có một con lớn nhất nó nằm ở cái hồn đầu tiên mà bạn với bố Hùng mở ra đó. Cái con đó nó dài chừng hai gan tay. Mà nó bự cả cùm tay của bạn vậy đó. Lạ ở chỗ là nhìn mặt nó giống như mặt chuột nha. Hai bên hai cái lỗ tai Hồi ông lấy cốt, ông cầm lên, bạn mới đi lại bạn coi. Bạn nghe nó kêu chét chét. Mà kêu nhỏ thôi. Bạn ớn gần chết luôn. Mà cha kia còn chơi cắt cớ kêu bạn lấy cái bọc bắt về nuôi nữa chứ. Bố Hùng ổng cũng hơn lắm. Xác định vị trí kiểu gì mà bốn cái hồn nằm ngay bốn cái hố móng tường ở phía sau. Còn một cái nằm ngay cái chỗ ông sịch sơn làm dấu kêu bạn đạo. Mấy cái kia thì nó nằm gần đó. Làm cho tới 7 giờ tối là bắt đầu thu dọn. Trong suốt thời gian đó chị Quỳnh trực suốt ở đó để mà hỗ trợ mọi người kéo bóng đèn thấp sáng rồi đốt nhang này nọ. Chú Thành biểu bạn xong rồi thì chạy về nhà chú ăn cơm nghỉ ngơi chút đi rồi hẳn về bên củ chi. Nếu mà tính đoạn đường từ nhà bạn chạy qua nhà chú Thành thì cũng phải năm chục cây số. Bạn chạy qua tới bên đó cũng trễ lắm rồi. Hai chú cháu ngồi phía trước ăn cháo gà với bánh tráng luộc cuốn rau, ngồi tâm sự. Chú nói. Mày chắc hợp với, với mấy cái vụ đào dính như vậy á. Nó hên thôi. Chứ không có xui xẻo gì đâu mà sợ. Ông bà sẽ phù hộ cho mình. Chứ mà như chú với mấy ông tài xế kia làm lâu rồi. Mà có ít khi nào mà đào gặp lắm. Có gặp thì gặp mấy cái nắp hồn lộn ở trong đất. Mà xe chở lại đổ á. Đang nói thì vợ chú Thành mới đi ra. Nhìn mặt bả kiểu như bực bội bả làm cho một tăng luôn Mới mốt đừng có mướn cái thằng này nữa Xui quá Giao cho hai chiếc xe Hai công trình Chiếc thì cuốn cút trúng bơm Bị phong tỏa nguyên miếng đất Chiếc thì cốt gặp chục cái hồn Nguyên một ngày không có việc gì ra việc gì Xe mút đất chứ đâu phải xe hốt cốt Mới mốt có huông cho coi bả nẹt bạn một tăng Xong bạn quay qua chú luôn Nói chú lãnh ba cái vũ mút hợm đó chi vậy? Được mấy đồng bà cắt. Ông chú ông quạo. Ông nạt bà kêu bà đi vô trong nên lát nói chuyện sao? Bạn thì ngồi im re. Tự nhiên bị la quan mạng buồn chứ. mình đi làm mà đâu có muốn mấy cái chuyện đó đâu. Ông thì ông tức bà lắm hay sao mà cái mặt ông đỏ rần luôn. Ông vừa lèm bèm vừa lấy năm sáu cái bánh tráng. Ông nhồi thịt, nhồi rau vô. Ông cuốn một cuốn nó bự như cái bắp tay ông đưa cho bạn biểu bạn ăn đi. Đổm nói chuyện cho mà nghe. Trời đã coi cái cuốn nó bự. Bạn ngồi bạn nhìn luôn chứ ăn cái nỗi gì. Ông mới nói thôi mày đừng có giận mà bà. bà nói vô duyên, mà bà sống cũng ác lắm. Bạn làm cho chú thì bạn chỉ biết chú thôi. Nghe lời chú. Ai nói gì thế kệ họ. Ông rất là tức vợ ổng Bà rất là hay đi chùa. Một tháng chắc đi 28 ngày. Vậy chứ mà ghiền ăn thịt chó mới độc địa chứ. <cười> Một tháng bà ăn hai con chó. Chú thì không có ăn được. Mà cái chuyện sở thích ăn uống của mỗi người thì ông không có nói tới đi. Nhưng mà bà nấu xong bà ép ông ăn. không ăn thì ép húp nước. Nói nói nói nói hồi cái rồi lấy tiền ra trả tiền công cho bạn. Trả dư mấy trăm luôn. Nhưng mà chú biểu bạn cất đi. Đừng có đưa lại cho chú. Cứ dặn đi dặn lại là đừng có để bụng lời chú nói Thì vừa cái lúc đó đó, Chị Quỳnh gọi chú Thành Hỏi chú là bạn có ở đó không Chú nói có Chị mới kêu là bạn ở đó chờ chị Có chút chuyện Chập sau chị ghé vô Tại vì nhà chú Thành Ở mặt tiền đường Cho nên là cũng tiện đi lại lắm Thì lúc mà chị Quỳnh vô nhà Chào hỏi xong Chị mới hỏi bạn là thấy trong người làm sao? Bạn nói giả bình thường đâu có sao đâu. Chị mới kể là cái hồi xe cuốc của bạn đào tới cái hôm cuối cùng thì chị giật mình. Tại vì thấy phía sau cái cây dừa có một bà già ngồi đó. Mà bà lại đang khóc nè. Bà mới giật mình bà tưởng đâu bà qua mắt không à. Bà vụi điêm vụi lại để nhìn. Thì bà già vẫn ngồi ở đó. Tới hồi bạn tắt máy xuống xe thì bà già mới biến mất. Chị nói xong cái chị lấy ra một cái mặt dây chuyền hình ông Phật đưa cho bạn. Cái mặt làm bằng đá nhỏ xíu nhưng mà đẹp lắm. Bà nói tặng cho bạn làm quà. Bà không biết cái dông bà đó là hiền hay dữ. Nhưng mà thấy bạn bữa nay đào được nhiều hòm như vậy thì chắc là có cái sự tâm linh rồi. Cho nên bà sợ. Tặng cho bạn cái mặt dây chuyền Để bạn đeo đi làm Cầu bình an với lại may mắn trong công việc Bạn cũng nhận rồi cảm ơn bà Bà lại lấy thêm 1 triệu ra bồi dưỡng cho bạn Còn chú Thành thì biểu bạn là Bữa nào mà không có việc á, Thì chạy qua làm cho chú Chứ bên chú nhiều việc lắm Lúc mà bạn về tới nhà là trễ dữ lắm luôn rồi Nhưng mà cũng mừng là bữa đó làm được hơn 2 triệu Đóng hội có 1 triệu hà Dư ra được 1 triệu Nhưng mà sao trong bụng cứ cảm thấy thiếu thiếu Không biết cái gì Không biết là thiếu cái gì Cái mặt dây chuyền chị Quỳnh cho Thì bạn không có đeo Mà đem bỏ vô trong một cái hộp để cất Bạn không phải là gì Nhưng mà sợ là đeo rồi Làm cái nghề của mình tay chân nặng nhọc Sợ bất cẩn nó làm mất thì ổn lắm Cho tới cái bữa đó là thứ 3 bạn đang đóng cừ ở bên Nhị Bình Hốc Môn á, thì chú Thành gọi. Chú hỏi làm xong chưa? Sắp xếp chạy qua bên chỗ bác ba làm cho chú được không? Ông biết sao cái ông ba này ông kỳ cục quá. Ông đuổi hai ông tài xế về hết trơn rồi. Ông kêu đào ao thì người ta đào. Hồi đào ổng khen đẹp mà đào xong ổng chê này chê nọ ổng không chịu. Ông đòi bạn phải qua làm cho ổng. Mà qua là phải mua bánh bía qua nữa. Chú Thành biểu bạn qua làm đi. Bạn qua mà ổng không chịu nữa thì chú kéo xe về chứ không có làm nữa. Bạn nghe bạn hơi ngờ ngỡ nha. Cái cảm giác không đúng chút nào. Tại vì bác ba bạn biết ổng ghét đồ ngọt lắm. Sao đòi ăn bánh bía? Rồi bạn trả lời dạ còn chút nữa. Làm xong rồi con chạy qua. Hai chú cháu qua lại mấy câu Thì anh chủ xe anh đứng gần đó anh nghe. Anh kêu bạn có chuyện gấp đó, thì tranh thủ đi đi. Còn có cái hố móng với đống hai chục cây cừ hà. Anh làm luôn cho. À, vậy là bạn giọt đi. Do đường cũng xa nên ba giờ chiều mới qua tới bên bác ba. Qua tới đó thì gặp anh Bon, tài xế của chú Thành ngồi đó. Ở thấy cái xe máy của bác ba ở đó nữa. Anh Bôn mới kêu chứ em vô coi cái ao anh đào nè. Anh làm vậy mà ông chê xấu đó Ông chỗi um sụm trên Bạn đi ra sau giường Thì thấy mọi thứ Hai anh dọn trống trải sạch sẽ lắm Còn duy nhất cái khoảng cỏ Um tùm ở chỗ phía cây mận giữa giường thôi Đi lại cái ao Thì thấy ảnh đào cái ao đẹp lắm So ra bạn làm Cũng chỉ được cỡ phần 10 của ảnh thôi Vậy mà không hiểu sao Bác ba ông chê xấu Bạn hỏi anh bố bon, bác ba đâu rồi Anh mới kêu mới đứng đây tức thì mà đi đâu rồi. Là hỏi sao ủa anh ổng dọn cỏ chỗ cây mận đi. Thì anh nói là bác ba đòi bạn qua làm mới chịu. Không có cho ai làm hết á. Xong mà anh đưa chìa khóa xe cuốc cho bạn mà nhìn cái mặt anh tức lắm kìa. Lúc này bạn cảm nhận được là có cái chuyện gì nó không bình thường rồi. Thì cái chiếc xe cuốc đó nó cách cây mận chắc chừng hơn 20 thước. Bạn mới đứng đó bạn kêu bác ba ổng lên tiếng mà bạn nghe cái giọng nó khác với cái giọng thường ngày của ổng lắm Nghe tiếng vậy thôi chứ không nhìn giáo giác là ổng thấy ổng đâu Bạn mới đi lại xe lấy cái bịch bánh bía ra Bạn mua cái loại cây lớn mà có bốn cái cũng mua thêm một nải chuối chín với một bình trà đá đường Lấy hết bì nhiêu đó đem ra để lên cái bịch ni lông Cúng ngay cái chỗ hồi bữa phát hiện trái bơm đó. Bài ra xong bạn đốt nhang khấn làm Con là tài xế xe cứu hôm trước đào trúng cái trái bơm ở đây. Nay con quay lại con làm. Con có mua bánh bía qua con cúng cảm ơn bà. Con gặp bà ở góc mận. À, chắc là bà thích ăn bánh ngọt với lại uống trà đường. Nay con đem qua con cúng cho bà. Con cảm ơn bà đã cứu con với bác ba một mạng dẫn đường cho con tìm được thêm mấy cái hòm bên kia. Người ta đưa họ vô chùa hết rồi. Đó. Khấn xong mới lên xe nổ máy Rồi kêu bác ba ra chỉ cho bạn làm. Thì cái lúc này ổng mới chui ra từ cái chỗ cái lùm cây mà chỗ cây mận. Ổng đi ra. Bạn thấy bạn cũng giật mình á. Là thì ra nãy giờ mở ở trong đó. Lúc ổng đi ra cái lưng ổng khum khum... Cái mặt cúi xuống. Tai chấp sau đít, Y như cái bà già bữa hợp. Thấy bạn cái ổng ngước mặt lên cười. Bạn thấy ổng cười một cái là ốc ác nổi lên hết trơn. Cái miệng ổng cứ mớm mớm kỳ cục lắm. Hai con mắt nhướng lên mà nhìn chậm chăm ha. Cõi nói bạn cũng biết là ai rồi. Sợ lắm. Nhưng mà ráng bình tĩnh hỏi. Chứ... Giờ làm tiếp gì đây bác ba Ông không có trả lời câu hỏi của bạn Mà nói là Thèm bánh Bánh đó ngon Nói bằng cái giọng bà già Trời ơi muốn bỏ chạy tới nơi rồi. Là cái giọng của cái bà già hôm bữa đó Biết là bà tốt Nhưng mà ai nằm trong cái hoàn cảnh của bạn đi Là biết sợ lắm Bà không biết làm sao Mới tắt máy ngồi im trên xe luôn Bác ba mới từ từ đi lại cái chỗ mớ đồ cúng bạn bài ra đó. Lúc này là nhang nó cháy xuống được một khúc rồi. Cái tàn nhang nó cong tròn do luôn. Bác ba ông mới ngồi bẹp xuống đất, bóc hai cái bánh lên ngồi ăn. Lúc đó chú Thành cũng chạy xe máy vô. Bạn nhìn chú xong mới nhìn qua bên bác ba. Hai chú cháu đứng đó nhìn ổng ăn. Thì bác ba ngồi quay mặt về cái phía của hai người này Là bạn với chú Thành Nhưng mà ổng lo ăn thôi ổng có quan tâm gì tới ai hết Cái cách ăn của ổng cũng giống như mấy người già rụng hết trăng vậy Ăn chậm lắm Mà cứ nhai cà bập cà bập cà bập ổng có dám cắn mạnh cái bánh Thì mặt chú Thành xanh lè rồi ổng mới lột cọng dây chuyền vàng trên cổ ổng ra Nó có cái hình mặt Phật bự lắm Ông tính lấy ông chồng vô cổ bác ba cho dông xuất ra. Nhưng mà bạn cản, bạn nói, không, cái dông này hiện Chắc là đói cho nên mượn xác để ăn thôi, chứ không có hại ai đâu. Với lại hồi nãy thấy bác ba đi ra từ trong chỗ cây mận. Có khi mộ của bà nằm trong đó của hồng chừng. Bây giờ cứ ngồi chờ đi. Bác ba ăn xong rồi ra hỏi coi mộ phần của của bà ở đâu hồi đầu chú thành ông không có chịu, ông sợ là bác ba bị hành xác, ông cứ sấn sấn lại. bạn nói bây giờ bả mà chưa ăn xong nè, tỷ dụ chú vô trong trống, bả xuất ra được đi, nhưng bả chưa no thì, thì sẽ lại nhập vô một trong hai người còn lại để ăn. không lẽ ba người cứ lột dây chuyện trồng qua trồng lại hay sao? chú thành ông im ru luôn, trời đã cơi ông sợ, cái mặt ông miếu như muốn khóc tới nơi. Vậy bắt đầu hai chú cháu ngồi đó đợi bạn thì leo lên xe ngồi hút thuốc chú thành thì ngồi dưới chập sau là bác ba ăn hết bốn cái bánh bía năm trái chuối còn ca trà đường ổng làm một hơi minh dương khô veo luôn vừa xong là ngã ngang xỉu cái đùi hai chú cháu chưa kịp hỏi gì hết trơn trọi hai người mới sấm vô đỡ bác ba dậy sức dầu Giật tóc mai hết một chập ổng mới tỉnh. Chờ bác ba ổn rồi thì mọi người mới đi lại cái lùm cỏ chỗ cây mận đó. Coi coi có mổ trong không? Hai người kêu bạn lấy cái gào cuốc gạo sạch cỏ chỗ đó ra đi. Bạn cào cỏ xung quanh cây mận ra thì lộ ra một cái gò đất lớn. Trên đó thấy có hai cái bình cắm bông màu xanh với mấy cái chung đựng nước cúng. Cũng, cũ lắm rồi. Hai ổng mới nói bên dưới có hộp, kêu bạn đào xuống chừng nửa thước đi, để hai ổng lấy cuốc sẻn đào xuống thêm. Thì cái lúc đào tai á, thì bạn với chú Thành đào hăng lắm, còn bác ba ông đào xuống chút, ổng bị sốc không, tai hồi nãy ăn quá trời ăn mà. Ông nói hơn là mày cúng bánh bía, chứ mày cúng trái mít ướt á, chừng hai chục ký, thì cái dông xuất ra xong là tao chết tại chỗ luôn rồi. Đào một chập nữa thì phát hiện ở dưới không chỉ có một cái mà tới hai cái hồn. Rồi không hiểu tại sao lại có tới hai cái hòm Càng không biết cái hòm nào là của bà già. Bác ba mới kêu thôi bây giờ lấp đất lại đi. Để ông đi hỏi coi có ai biết cái mộ này là của ai hay không. Bạn cũng nói thêm là đất của bác ba với cái miếng đất bạn mới đào trúng hồn nó chung ấp, chung xã, chung quyện. Nhưng mà chú Thành, nhà của chú Thành thì chung quyện thôi. Chứ cách đó tới hai cái xã lận. Còn nhà bác ba là khác quyện luôn. Bởi vậy hai ổng đâu có biết cái gì đâu. Lúc bạn chạy về gần tới chợ thì gặp hai anh tài xế của chú Thành là anh Bon với anh Tính chạy ngược lại. Hai ổng mới ngoắt bạn lại nói chuyện. Kể là hồi cái bữa đó đó, Anh tính ông đào móng hai bên hông xong rồi thì bố Hùng mới kêu lái xe xuống dưới để đào cái hố móng với cái hầm cầu ở dưới. Thì lúc ảnh cho xe xuống gần tới cái khu dưới ảnh mới giật mình tại vì thấy có rất nhiều người đứng trắng ngang không có cho ảnh chạy. Ta nói đàn ông, đàn bà, con nít gì có đủ hết. Phải hơn hai chục người chứ không có ít. Mà hả người nào nhìn cũng dữ dằn Tai chân máu me da thịt lỡ lét tùm lum hết trơn. Anh tính anh nhìn là anh biết gặp quỷ rồi. Chứ ma có gì mà hiện ra giữa ba ngày vậy. Đó anh sợ quá anh mới quay xe lên. Mà cái đầu anh nhức bưng bưng như nè. Anh nói với bố Hùng thì ông chửi. Nói anh giả bộ bệnh để mà về sớm đi nhậu. Xong cái đuổi anh về. Tới hồi anh bôn qua làm thế anh tính cũng gặp y chang vậy luôn. Cũng nhức đầu y như vậy. Rồi cũng bị bố Hùng đuổi về. Vậy đó mà tới chiều bạn qua làm thì trơn tru nhưng mà gặp bao nhiêu cái hồn đó. Nên nói nạo ngay bình thường hai ông nội này làm giỏi lắm nhưng mà cứ tới thứ bảy là giả bộ mệt, giả bộ bệnh. Bữa đó trúng ngày ngày thứ bảy mà. Hai ông nói vậy bố Hùng đâu có tin đâu. Hai ông đi về nói lại với chú Thành. Chú Thành không tin mà còn chửi thêm nữa. Tới hội bản mốt trúng hồn thì hai ông mới tin là hai thằng chả nói thiệt. hà nói cái bữa mà thấy á, qua bữa sau chị Quỳnh có gọi điện cho chú Thành sớm lắm. Bà nhờ chú tìm thêm xe cuốc tới nữa xới hết toàn bộ khu đất lên luôn để coi hại cốt hay là hồn hiếc gì nữa hay không. Ba chiếc xe cuốc đào xới từ 9 giờ sáng cho tới gần 6 giờ chiều. Nhưng không còn cái gì khác thượng hết. Mà bữa đó chú Thành với hai người khác làm, chứ anh Bôn anh tính đầu hàng, không dám qua. Hai anh còn nghe mấy người lớn tuổi trên chợ nói là cái khu đó hồi xưa là khu gò mã. Hồi chiến tranh còn là một cái khu mộ tập thể nữa. Riêng cái ấp đó là phải ba, bốn cái khu như vậy, nằm rải rác. Hãy có xác là cứ đem tới cái mấy cái khu đó chôn, chôn đại, chung bừa vậy đó. Xong rồi cứ đâu có hợm hiếp gì đâu. Mấy cái hợm mà bạn đào được thì chắc là trước hoặc là sau 75. Dài năm thôi. Thì nghe vậy cho nên bạn cũng không có hỏi lại chú Thành nữa. Nhưng mà cho tới hiện tại đó, thì cái miếng đất đó bỏ trống luôn. Chứ không có thấy ai làm gì trên. Rồi sau đó một tuần thì chú Thành mới điện cho bạn. Nói là bác ba đi hỏi thăm người ta thì tìm được nhà cháu nội của hai cái hòm đó rồi. Ở gần trên chợ quyện. Người ta cho biết đó là mộ của ông bà Tư Cầm. Tên Tư Cầm là tại vì hồi đó lưng bà Tư cầm dữ lắm. Tóc bạc trắng Y như cái người tới báo mộng cho bạn vậy đó. Ông Tư mất trước bà Tư. Hai ông bà được người nhà chôn cạnh nhau ở đó. Người ta nói là không biết cái nào của ông, cái nào của bà. Cậu không có rõ năm mất luôn đất đó là của hai người con trai ông bà bán lại cho người ta khoảng năm 2005-2006 để mà về bên nhà vợ ở, nhưng mà họ cũng mất hết rồi. Riêng trò cốt của hai người con trai này thì được gia đình gửi lên chùa chứ không có chôn. Thì ông bà Tư có sáu người con, ba người mất lúc còn nhỏ, ba người còn lại thì một người con gái út chết trôi. Nghe đâu chôn ở nghĩa địa gần nhà bà Tư. Bạn không biết là cái chỗ chôn con bà Tư có phải là cái chỗ mà mà mà bạn đào dính mấy cái hồn đó hay không? Đó. Lúc bác ba tìm tới nhà thì có gặp được cháu nội với lại con dâu của ông bà Tư. Nhưng mà bà con dâu bị tai biến không còn biết gì hết á. Mấy người cháu nội nói là ông bà nội mất lâu rồi. Nhà có quả hình để thờ. Còn xương cốt gì nữa đâu Mà lấy cho mắt công Bác ba nhìn thì thấy có hình thờ Của hai ông bà cụ thiệt Nhưng mà nói cái kiểu mấy người đó Thì bác ba ông không có chịu Ông nói mộ mã của ông bà mình Thì mình phải lấy về chứ Còn cốt hay không cũng phải đem đi Không còn cốt thì lấy đất Ông bà mình mà Thì mấy người đó mới nói vậy nè Thôi thôi nói nhiều quá Đất bán rồi là xong Mấy ông đi mua đất Ai biểu ngu không coi kỹ Chỉ ráng chịu Bây giờ có hai cái mã ở đó Mấy ông sợ thì tránh xa xa ra Đừng có động tới là được chứ gì Nói xong đóng cửa đuổi bác ba về Tới gần Tết âm lịch năm đó Bạn có lên thăm lại Cái miếng đất đó của bác ba Lúc đó là bác mua cây mới về trồng Mà mới trồng được Có vài cây thôi Còn cái cây mận ở giữa khu đất đó đó bác cho người bứng xích qua một bên. Còn cái chỗ hai cái mộ của ông bà Tư, bác cho xây lên một cái nền mộ lớn, rồi lót gạch men. Bác làm một cái mộ đôi luôn, lớn lắm. Trên bia bác khắc là mộ chung của ông bà Tư. Bác ba nói là bác không có đem mộ đi, mà xây lên cho khang trang. Bác sẽ về thường xuyên để mà quét dọn, nhang khói cho ông bà. Rồi bác làm vườn với nuôi cá cho nên bác về suốt à Nhưng mà bác cũng không có chắc là sẽ giữ lại cái miếng đất đó Tại vì do con trai của bác đang làm ăn thua lỗ Chỉ sợ ảnh cần tiền ảnh bán gấp để trả nợ thôi Bởi vậy tranh thủ lúc ảnh chưa có bán á Bác xây mộ cho hai ông bà Chứ không xây mà lỡ bán đi Người ta không biết có mồ mả, Rồi xây cái gì đè lên tội nghiệp hai ông bà lắm Còn nếu như mình xây rồi Mà người ta có muốn bóc đi thì cũng đành chịu luôn thôi Chứ mình cũng đâu có quyền gì mà cản được Một cái lý do lớn nữa là bác ba cũng hy vọng Sau này con cháu của ông bà Tư Có giây phút nào mà nhớ tới ông bà của mình mà tìm về Thì ít nhất mấy người đó cũng biết được chỗ ông bà mình nằm lỡ ở đâu đó. Toàn bộ một cái lá thư rất dài mà sang đã gửi về cho chúng ta ngày hôm nay, nghĩ đơn giản chỉ là một cái là một cái nghề lái xe cút thôi, nhưng mà bạn gặp rất là nhiều chuyện ly kỳ từ bữa tới giờ, hay quá ha, và rất là cảm động với là cái um, khâm phục với cái hành động của bác ba. Thì trong lòng Huy khi mà đọc quá nhiều câu chuyện thì Huy hy vọng là sau khi bác làm được cái điều đó thì công việc của con trai bác sẽ ổn định trở lại. Bà con mình cũng vậy phải không? <cười> Cảm ơn sang rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng với Huy đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. À chúc bà con một đêm ngon giấc.